quyện hồn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừu diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên YouTube Đàm Mai chương 58 ngày 4 tháng 1 lạnh tử hiên tổ thứ 20 chỉ có 10 thành viên năm nam năm nữ để lựa chọn được ông đã phải hao tốn khá nhiều tâm sức a ha, ha ông thuận chờ mong diễn biến tiếp theo đây. đang lúc vô cùng hiên hận, ông bỗng nhiên nhìn thấy tình cảnh phía trước, tiểu tuyến các cô ấy hình như đang có chuyện phiền phức, vì thế ông vội và vàng đi nhanh về phía cạnh hồ bơi. cổ dương buồn cười nhìn trần hàng chạy qua chỗ mấy cô nàng, cười cười nói: vũ, trong lúc cậu của người có nhìn xung quanh một chút hay không vậy? Ừ, lôi tướng vũ dùng ánh mắt hỏi. Cái đất cô bị ngã trên mặt đất kia thật phù hợp với khẩu vị của cậu. À, tầm mắt loi tướng vũ hướng về phía cô nàng, đang bọng khăn tấm ngồi bệt dưới đất bên cạnh hồ bơi. Đột nhiên, một người đàn ông cao lớn đi đến ngồi xuống bên cạnh cổ dương, dò cổ dương giật bắn mình. Anh quay sang nhìn về phía người vừa tới, lập tức miệng biến thành chữ O. Thiên, ôi trời! Cảm ơn cậu đã coi trọng tôi như vậy. Tôi cũng không dám nhận chức cao như thế. Lạnh tử hiên trêu chọc nói. Ai, cho dù anh có thể so được với đế vương, anh cũng không muốn làm ông trời của tên tiểu tử này. Tiểu tử nhà cậu, như thế nào, lại có tâm tình đến đây vui chơi. Không phải cậu là đồ cuồng công tác chứ. Cổ dương kích động, vỗ vỗ vai lạnh tử hiên. Anh vừa mới về nước. Vẫn còn chưa kiệm cùng mấy đứa bạn tụ tập, không ngờ lại có thể gặp lệnh tử hiên ở đây. Chỉ thấy lệnh tử hiên bỏ kính mát xuống, ánh mắt săn bén nhìn chầm chầm lôi tướng vụ. Tôi đến đây thì vẫn còn có thể có lý do. Có người vừa mới kết hôn xong, đã xuất hiện ở đây, có phải là có chút không ổn hay không? Lôi tướng vũ dơ một tay lên ra vẻ đầu hàng. Anh cũng không ngờ đến đây lại gặp phải lệnh tử hiên anh vợ của mình tên kia là y quý em gái giống hệt như gà mái bảo vệ gà con vậy Hiên tôi chẳng qua là đến tham dự xã giao thôi mà tử tình có biết dù thế nào thì lối tướng vũ cũng phải cho lành tử Hiên một chút mặt mũi mà quả thật anh muốn tìm phụ nữ cũng không cần tham gia các thể loại tiện gặp gỡ buồn nông này người xếp hàng chợ anh còn đến cả tá kia kìa a tình có biết về tôi đây cũng không ngại buông chuyện một chút Vũ tốt nhất là cậu biết chính mình đang làm cái gì giọng lệnh tử hiên có ý cảnh cáo tuy không giữ tợn nhưng cũng rất đanh thép thân hình cao lớn rời khỏi chỗ ngồi cổ dương đón cậu ta đi ra ngoài gọi điện thoại cậu ta thực sự ra ngoài kia gọi điện thoại mình dựa vào Vũ cậu tiêu rồi tên kia đảm bảo sẽ đánh cho cậu răng rơi đầy đất Cô Dương vui sướng khi thấy người gặp họa Cậu nghĩ là tôi Với cậu sợ cậu ta à? Lôi thướng vũ cười nhạt Thật sự muốn động tay động chân Chưa biết ai mới răng rơi đầy đất Yên tâm đi Không có việc gì đâu Lôi thướng vũ thản nhiên cười cười Không phải anh không bận tâm Cuộc điện thoại kia được kết nối Mà anh biết là tử tình sẽ không Bỏ đa xuân diễn Không biết cô gái nhỏ kia Nghe được chuyện anh tham gia tiệc cập đỡ này, sẽ có tâm trạng thế nào? Bỗng dưng nhớ đến bữa điểm tâm ban sáng, lông mày anh không khỏi hơi nhíu một chút. Này, cậu thật sự không lo lắng à, tớ tình sẽ không tố cáo cậu. Cổ dương bày ra bộ dáng dễ lo thiên hạt không loạn. Người phụ nữ của tôi, tôi hiểu rất rõ. Nếu không có quân bài trong tay, cậu cảm thấy chưa có thể nắm chắc chống đỡ đựng lưỡi đao trên đầu này sao? Lời tướng Vũ nói rất tự tin, chỉ còn thiếu mỗi đưa tay vỗ ngực cam đoan. Người phụ nữ của cậu, xì si, Vũ, cậu cẩn thận bị cắn đứng lưỡi đáy. Cậu có muốn, người ta tự tình cũng chưa chắc đã đồng ý đâu. Nếu muốn nhận cô ấy, trước tiên đem ba vòng đi sửa đi đá. Chỉ sợ phải phù hợp với tiêu chuẩn của cậu mới tiếp tục được mọi người thôi. Cổ dương nói xong liền cười ha ha. Trương 59 Ngày 4 tháng 1 Nghỉ ngơi Lòi tướng vụ nét mặt xa sầm Nhìn bộ dáng khoái chí kia của cổ dương Thối hoắc Cậu ta nghĩ mình tận sự là cầm thú hay sao chứ Suốt ngày cứ lối chuyện này ra lại nhảy Thế anh không nói gì Nên cậu ta làm tới Không khỏi trừng mắt lường tên kia một cái bỗng nhiên nhớ ra Lấy tay bỏ kính mắt xuống Đeo kính như thế Cho dù hai mắt có nhảy ra khỏi chồng, thì cái tên kia cũng không nhìn thấy, tốt nhất không thèm để ý đến cậu ta nữa. Lạnh tử hiên đi đến phòng thay quần áo, lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi điện cho tự tình. Tiếng nhạc chuông chờ du dương từ đầu kia vòng lại. Nhớ anh khi nhớ ở chân trời, nhớ anh khi nhớ ở trước mặt, nhớ anh khi anh ở trong tâm trí em, nhớ anh khi anh ở nơi trái tim. Không có người nhận điện, lạnh tử hiên không bỏ cuộc, lại gọi thêm một lần nữa. Đóng người tán bối nhi cùng nhau đi vào phòng nghỉ, ngoái ngũ ánh tiếc, vô cùng quan tâm hỏi hang. Bối nhi, có cần đi bác sĩ không? Lạnh tử tình xấu hổ là gần, ngồi sổm xuống trước mặt tác bối nhi. Bối nhi, mình xin lỗi nha, và tải mình hết. Tác bối nhi nhìn vẻ mặt ái nái của lạnh tử tình, xì một tiếng bật cười. Trời đất, tử tình chết tiệt, không phải là cậu ghen tị với gián người của mình đấy chứ. Ba cô gái vừa nghe thấy cũng khẽ cười theo, tuy nhiên lúc này còn không quên nó móc. Mình nói nhé bố nhi, không phải là cậu không đau đến mức như vậy, mà chỉ cố ý thu hút sự chú ý của mọi người đấy chứ. Đá bố nhi vừa nghe xong đã phát hỏa, liền cá một chút khiến chiếc khăn tắm rơi xuống để lộ ra hai bồng ngực. Ở giữa còn có một mảng màu hồng lớn hiển nhiên là ngã không nhẹ Cô lập tức rít lên Chu chu chết tiệt Không đau Không đau thì chính cậu thử xem Lành tới tình nhìn vết màu hồng Do bị ngã kia Không khỏi càng thấy thêm ai nái Quanh oanh tiếng càng ngăn Nếu không thì bổ nhi hoạt động ngày hôm nay Cậu cũng đừng tham gia nữa Mình sẽ bảo A Hàng Tìm cho cậu một chỗ nằm nghỉ ngơi tám bỗ nhi lập tức lo lắng, không đồng ý nói. cái gì? sao có thể như vậy được? không sao hết, mình đã không còn đau nữa rồi. bao nhiêu anh chàng đẹp trai như vậy, các cậu định độc chiếm chắc? chủ nhân không khỏi liếc má lờm cô một cái, chăm chọc nói: mình nói nha bỗ nhi, cậu có cố đánh mộn chút đi được không? mình thấy cậu có chết cũng muốn chết trên giường của đàn ông. Thực là làm mất mặt phụ nữ Nói cái gì chứ Mình cứ thế đấy Làm sao nào ông nghĩ cậu thì tốt lắm chắc Dù nhân Cậu chẳng phải một ngày không có đàn ông Thì cũng không sống được sao Được rồi, được rồi Miệng lưỡi cậu lại hạn như vậy Còn giả bộ cái gì Đi ra ngoài đi Mấy anh chàng đẹp trai của cậu Còn đang chờ đựng massage cho cậu đấy Ừ nếu không có Tiết Nhi lấy khăn tắm phủ lên người cho cậu, mình thấy cậu chắc chắn đã khỏa thân chạy lên quanh giữa phòng bơi lội rồi. Chư nhân cười nhạt. dù dù chết tiệt này, mình hiện giờ đang là bệnh nhân đấy. cậu bớt tranh cãi đi một chút thì sẽ chết người sao? Tán Bối Nhi nhanh chóng mặc lại áo tắm, thắt chặn nút dây buộc. dù thế nào cô cũng không thể bỏ qua bữa tiệc gặp gỡ này, nhất là vừa rồi cô hình như Còn nhìn thấy anh chàng đeo kính kia xuống nước. Vì thế, quay đầu về phía lạnh tự tình hỏi. Tự tình, lúc nãy có phải là có một anh chàng nhảy xuống hồ bơi không? Lạnh Tử tình ngây ngẩn gật đầu. Ôi trời, anh ta thật đẹp trai nha. Mình nói trước với cậu, anh ta là người mình chọn trước. Không cho phép cậu giành của mình. Tác Bối Nhi đứng lên, cố gắng ưỡn bộ ngực, không nén nổi tiếng sinh rỉ, vẫn còn có hơi chút đau. Lạnh tử tình cười nói, yên tâm đi, mình ngay cả bộ dáng anh ta thế nào cũng còn chưa nhìn thấy nữa là. Đáng với Nhi kinh ngạc nhìn cô giống như nhìn quái vật. Cậu không nhìn thấy, vậy còn các cậu thì sao? quay đầu nhìn về phía hai cô gái còn lại. chương 60, ngày 4 tháng 1, xuất mã. chu Nhân và Quách Ánh tiếc đều lắc đầu tỏ vẹ cũng không nhìn thấy. Lúc đó tình hình như vậy, ai còn có tâm tư, nhìn anh chàng đẹp trai nào nữa. Mà không đúng nha, người bị ngã sắp xuống đất là tá bối nhi đẩy được không? Trời ạ thận bái phục cô. Trong tình huống như vậy, mà cô còn có hứng thú ngắm trai đẹp. cá người đẹp, có chuyện gì xảy ra vậy? Trần hàng gõ gõ cánh cửa, lo lắng hỏi mọi người. Nhưng ánh mắt, và nhìn chăm chú một người là quách anh tiếc Á có Nhi lậm tức thúc lời. a không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tiết Nhi, A Hàng, chúng ta đã có thể tham gia các hoạt động được chưa? Trần Hàng cười cười. Ông thật hài lòng với cánh sưng hô này. Được chứ, hiện tại đang tiến hành cuộn thi bơi lội. Vòng thứ nhất đã kết thúc rồi. Vòng thứ hai sắp sửa bắt đầu. Các em có thể bầu ra một người. Tham gia cuộc thi này. Quánh ánh tiếng tò mò hỏi. A hàng, sao lại như vậy? Sao trò chơi lại biến thành cuộn thi bơi lợi thế này? Trần Hàng thần bí cười cười. Ha ha, đây chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi thôi. Mỗi tổ, tự ra một nam và một nữ tham gia thi bơi 200 mét. Bên nào thắng, thì những thành viên còn lại của bên kia có quyền hôn bất kỳ người khác giới nào trong tổ. Chú nhân kêu lên, hả, đây là trò chơi gì chứ, đúng là không công bằng, nam lại đi thi bơi với nữ, vậy thì chắc chắn là nam sẽ thắng rồi, chúng ta chẳng phải là cụ non chợ bị làm thịt sao. Miệng tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt dường như có vẻ tràn đầy chờ mong. Trần Hàng cười ha ha, điểm này người đẹp không cần lo lắng, trong tổ chúng ta, ngoài biển nhân tôi đây thì toàn là các anh chàng trai trẻ anh Tuấn thôi, tuyệt đối sẽ không khiến cho các em thất vọng. Quách oánh tiếng đột nhiên giật mình nhớ ra. A hàng, lần này chỉ sợ anh tính toán sai lầm rồi. Trong đội của chúng em, thế nhưng lại có một nhà vô định bơi lội nhé. Lời quách oánh tiếng vừa nói ra, ánh mắt của các cô nàng đều quay sang nhìn lạnh tử tình đang đứng sững sờ ở một bên. Chu nhân vỗ đùi. Đúng rồi. Tử tình thật ra rất lợi hại nhé. Tử tình, bọn mình cử cậu ra xuất mã đấy, đánh cho bọn họ không còn một mảnh giáp đi. Chuyên nhân vô cùng phấn khích, nếu tử tình thật sự thắng, như vậy chẳng phải là cô có thể tùy ý lựa chọn đối tượng để không sao, trong lòng mừng thầm. Thá của Nhi không biết đã chạy đi xem náo nhiệt từ khi nào. Lúc này vội vã quay về, liền lôi kéo lạnh tử tình bước nhanh đi ra ngoài còn không kìm được dục giả. Nhanh lên, tử tình, còn thiếu mỗi cậu thôi, trận đấu sắp bắt đầu rồi, nhớ nhé, nhất định phải thắng cái anh chàng cùng tổ thi của cậu đấy. Bố Nhi tỷ đây, chờ để nếm hương vị của anh ta. Lành tử tình cuốn quýt đội mũ bơi, đeo kính bơi. Vị tác bố Nhi lôi kéo, lao đảo tiếng về phía bên cạnh bể bơi. Đi đến vị trí xuất phát còn trống, đi ngang qua, một nhóm cả nam lẫn nữ. Đang rất nóng lòng muốn được xếp đôi, phần lớn đều là mấy cô nàng bày ra đủ kiểu bộ dáng không phải đang lên sân khấu thì sẽ là tư thế sắp ra trận. Tá có nhi đưa lạnh tự tình, đến bên cạnh anh chàng cùng tổ, quay sang cười vô cùng nguyễn rũ. Anh chàng đẹp trai, nhớ đấy, lát nữa anh là của tôi. Gửi đi một nụ hôn gió, cá có nhi ưỡn thẳng ngựng tự hào, quay trở lại chỗ của mình. Quả nhiên trên đường đi, 10 người đàn ông thì có đến 9 người đều nhìn cô. Khuôn mặt cô lập tức nở nụ cười sàng sở. lôi tướng vũ bụng đầy khủng nộ, không có chỗ phát tiếc. Nếu không phải cậu nói cậu ta bị ném vỡ mặt, sao anh lại có thể lô lặng đến tình cảnh bán nghệ thế này? Xịt, cái tiện gặp gỡ chích tiệt. Anh đúng là lên phải thuyền đạo tặc rồi.